À, anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương là di tích của ma thần hỗn độn ở phần trước thì như chúng ta đã biết trong hỗn độn uh, bọn người Giang Thái Huyền đã phát hiện thêm một chủng tộc nữa chính là Mạc Lân tộc và cũng câu kéo cái đám người này đến chỗ cổ thôn hỗn độn mà Long Đế đang gọi là uh, diễn kịch ở đó Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra. Vừa nghe thấy phương pháp thành thánh, trong lòng ba người mặc thiên nhất thời kích động như cắn thuốc, chỉ thiếu mỗi việc là rú lên rồi vọt đi tìm hỗn độn thạch thôi. Lòng đế, đây là hỗn độn thạch mà ta có. thanh nữ lấy ra mấy khối hỗn độn thạch to chừng nắm tay, giao cho lòng đế. Sắc mặt ba người mặc thiên trở nên khó coi. Thành nữ, ngươi hay thật đó, bàn nãy thì ngươi ném đá thưởng xuống sông, sau đó lúc nhìn thấy bọn ta vứt hỗn độn thạch xuống người cũng không biết nhắc nhở một chút sau đã nói là thế giao với nhau cơ mà mặc liên tộc là dân du mục hỗn độn hiểu biết rất nhiều về hỗn độn chi bằng mời trưởng lão Mạc thiên thay ta giải đáp thắc mắc có được không thành nữ nói chẳng hạn như trong hỗn độn còn có chủng tộc nào khác nữa hỗn độn quá rộng lớn tuy bọn ta là dân du mục nhưng cũng không dám nhận là hiểu rõ về hỗn độn Mạc thiên thẩm nghĩ ta chỉ có thể nói một số điều Mà chi mạch bọn ta hiểu thôi Chi mạch, thành nữ nhúng mày Long đế cũng tò mò nhìn họ Không sai, chi mạch Mặc thiên gật đầu, sắc mặt hơi khó coi Trước đây mặc lân tộc bọn ta Cũng có một thế giới riêng Giống như thanh thiên đại thế giới Bọn ta lấy thế giới làm trung tâm Và dò xét hỗn độn Có điều ngàn vạn năm trước Có mấy đại đạo cảnh phát hiện ra Tộc ta đồng thời nảy sinh mâu thuẫn Đạo cảnh tộc ta và những người đó giao thủ với nhau Phá nát cả thế giới Nên tộc ta chỉ đành phải lưu lạc trong hỗn độn. Mạc Thiên cười khổ. Sau khi vào hỗn độn, con có trẻ con cần chăm sóc, bọn ta xác định một phương hướng để đi theo, nhưng thu hoạch quá ít, nên chỉ có thể chia ra làm mấy nhánh nhỏ, lăng bạt khắp nơi, đồng thời thường xuyên giữ liên lạc, Mạc Nghiệp tiếp lời. Long Đế và Thanh Nữ ngạc nhiên lập tức hỏi, về các ngươi lưu lạc nhiều năm nay, có gặp được chủng tộc hỗn độn khác không? Trong hỗn độn có không ít chủng tộc và cũng có rất nhiều sinh linh, sắc mặt của Mạc Nghiệp nề có chủng tộc xây dựng thành trì lấy hỗn độn thạch bao bọc chung quanh để chống lại sự ăn mòn của hỗn độn nhưng mà loại thành trì như vậy là rất ít cứ qua một đoạn thời gian lại phải sửa chữa một lần có chủng tộc thì chiếm lấy một mảnh đất rồi tự mình thống trị cũng có chủng tộc trở thành dân du mục như bọn ta nói tới đây mặc nghiệp dừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói còn có một chuyện nữa là đã lâu lắm rồi đạo cảnh không xuất hiện hầu như sau khi tấn cấp đạo cảnh xong thì mọi người đều sẽ tiến sâu vào bên trong hỗn độn cũng không biết tới đó để làm gì Đao cảnh của tộc ta cũng đã tới đó rồi Sầu trong hỗn độn à Hai người gật gù không hỏi thêm nữa Thần dược trong hỗn độn thì sao Long đế lại hỏi Hắn đã giải thích rõ Hắn là sinh linh hỗn độn thoát xác mà thành Không hiểu biết gì về hỗn độn Thần dược trong hỗn độn cũng không dễ tìm Trừ phi may mắn hoặc chồng nó Mặc nghiệp đáp Hỗn độn quá lớn Muốn tìm được chúng thì phải dựa vào may mắn Hơn nữa trong hỗn độn cũng không phải chỉ có mỗi cơ duyên là thần dược đâu Ồ vậy còn cơ duyên gì nữa Long đế và thành nữ vội hỏi Di tích của ma thần hỗn độn Năng lượng hỗn độn, biến dị Là do một nguyên nhân nào đó Hay là hỗn độn tạo hóa được hình thành Đều là những cơ duyên cực kỳ to lớn Đáng giá hơn bất kỳ thần dược nào Mặc nghiệp trả lời Di <cười> tích ma thần hỗn độn sau, Hỗn độn tạo hóa sau. Trong lòng Long đế thẩm run lên Đây quả là một tin tức lớn Chắc hẳn bất cứ thần minh nào ở thần giới Bao gồm cả trang chủ sẽ đều cảm thấy hứng thú Không sai, di tích Ma Thần Hỗn Độn các người cũng nói rồi, 3000 thần ma đại chiến chết hơn 2000 vị, thể xác thần niệm và tàn hồn của các vị ma thần chết trận đã để lại các di tích này. Mặc Nghiệp nói trong mắt hiện lên vẻ kích động, đồng thời cũng là sợ hãi. Cơ duyên bên trong di tích Ma Thần Hỗn Độn thật quá khổng lồ, đủ khiến cho võ giả đạo cảnh phải phát cuồng và thần đế phải liều mạng tranh đoạt, song nó cũng cực kỳ nguy hiểm. Các trận pháp bên trong ẩn chứa sát cơ của ma thần ngay cả đạo cảnh cũng chỉ có thể dùng mạng để đánh đổi. Người từng vào di tích ma thần sau, Long Đế hỏi từng may mắn sống sót một lần có điều chỉ là tới đó một chuyến mà không lấy được gì cả còn suýt nữa chết ở bên trong mặc nghiệp tự diễu. Ở trong hỗn độn tiềm tàng vô số cơ duyên nếu may mắn đạt được một lần tạo hóa hỗn độn rất có khả năng tiến bộ vượt bậc thậm chí có khả năng giúp thần đế đột phá đạo cảnh. Còn về thành thánh thì trường hợp này chưa xuất hiện mà các di tích thần ma hỗn độn kia. Có người may mắn nhặt được một ít thứ nhưng cũng có người thiệt mạng, cuối cùng hỗn độn xảy ra biến động, di tích ma thần cũng biến mất theo. Ba người mặc nghiệp thuật lại, di tích ma thần đã xuất hiện trong hỗn độn mấy lần, nhưng không có lần nào là mọi người có thể càn quét sạch di tích ma thần cả, bên trong thực sự quá nguy hiểm. Cái gì mà sát trận hỗn độn, tàn niệm của ma thần hỗn độn, sát khí, thậm chí là dòng chảy hỗn loạn trong hỗn độn, cho dù là đạo cảnh thì cũng phải chết, tình huống tốt nhất cũng chỉ là nhặt được một ít đồ rồi đi ra. Tuy chỉ lấy được một ít nhưng có thể giúp cho thực lực đạo cảnh tăng tiến vượt bậc. Cho nên di tích ma thần hiện thế thì dù có nguy hiểm cỡ nào, các tộc trong hỗn độn cũng tiếp tục tiến vào trong đó. Không làm được thánh nhân thì đều là sâu kiến. Long đế thở dài, lời này là do chàng chủ nói. Đúng vậy, đều là sâu kiến. Mặc nghiệp cũng nghĩ như thế bởi vì tranh lệch đôi bên là quá lớn. Trong lúc nói chuyện, Long đế còn hỏi thêm một số vấn đề khác. Chẳng hạn như ở trong các sinh linh hỗn độn ở gần đây thì chủng tộc nào là cường đại nhất và đâu có thể tìm được nhiều thần dược và hỗn độn thạch. Muốn xây dựng cổ thôn hỗn độn cần có quá nhiều kinh phí, không nói tới việc thần giới còn có tinh thần nhân tổ yêu tổ hỗn độn ma viên chưa dọn nhà tới đây. Mà rõ ràng là thanh thiên tộc và mặc lân tộc cũng muốn gia nhập cổ thôn hỗn độn, trở thành một thành viên trong đó. Cứ như vậy nếu sau này chủng tộc hỗn độn tham gia vào càng nhiều thì cần phải biết bao nhiêu kinh phí để mà xây dựng nơi này. Thanh nữ, đa tạ hỗn độn thạch của ngươi, đây là 10 sợi hỗn độn khí, do không dễ tinh luyện và lại năng lực của một mình ta có hạn nên chỉ có thể đưa ngươi bấy nhiêu. Long đế đưa tới một chiếc bình cho thanh nữ, đa tạ. Thanh nữ gật đầu nhận lấy 10 sợi hỗn độn khí. Hai mắt của ba người mặc thiên sáng quắc lên, người lửa bọn ta, bây giờ ít nhất phải chia cho bọn ta một tí chứ, ban nãy bọn ta đã chia cho ngươi một viên hỗn độn đan còn gì. May mà thanh nữ cũng có lòng chia cho mỗi người một sợi, còn bản thân giữ lại 7 sợi. Một soại hỗn độn khí thực sự quá ít, nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận được công hiệu thần kỳ của nó. Ba người không khỏi kinh hãi trước sự kỳ diệu của hỗn độn khí, không hổ là thứ mà thánh nhân dùng để tu luyện. Trong thời gian trùng kiến cổ thôn hỗn độn, ta sẽ cho các người hỗn độn khí dựa trên cống hiến của các ngươi Long Đế nói. Số hỗn độn khí này không phải do một mình hắn đưa, mà chia đều cho tất cả mọi người. Dù sao thì đây cũng là nhiệm vụ chung, hỗn độn thạch mà họ cùng thu thập được thì cũng phải dùng chung đúng lúc này hỗn độn dung chuyển một bóng người từ xa lướt tới chậm rãi tiến vào phạm vi cổ thôn đi tới trước căn nhà giang huynh đệ là ngươi thanh nữ và mặc hài đồng thời lên tiếng giật mình với người vừa bước tới rất vui mừng gặp lại giang thái huyền cười nói tài hà chính là sứ giả của thánh nhân giang thái huyền sứ giả thánh nhân thành nữ sững người sau đó cười nói đúng ngươi được hậu thổ nương nương quan tâm chăm sóc trở thành sứ giả của hậu thổ nương nương cũng là chuyện đương nhiên chính là hắn hắn tự xưng là thanh thiên tộc chỉ dẫn bọn ta đến đây với hậu thổ nương nương mặc hải lên tiếng giang thế huyền ái náy nhìn thành nữ thứ lỗi ta đã dùng danh nghĩa của thanh thiên tộc để làm việc hậu thổ nương nương và tổ tiên thanh thiên thánh thần là chí giao, ngươi là sứ giả thánh nhân nói là một thành viên của thanh thiên tộc cũng không quá đáng thành nữ vội vàng đáp lại ta sẽ không giúp người liên hệ với hậu thổ nương nương nhưng có ta ở đây thì nương nương sẽ bảo vệ cho cổ thôn hỗn độn không để cổ thôn bị hủy diệt một lần nữa Giang Thái Huyền nói: Vậy thì tốt quá, đa tạ nương nương. Long Đế vội vàng bái tạ. Hỗn độn tổ Long là bạn chí cốt của nương nương, năm xưa đã từng liên thủ tung hoành hỗn độn, nương nương vẫn còn nhớ rõ những chuyện này. Con điều không ngờ rằng cổ thôn lại gặp biến cố như thế. Nương nương nói là người có lỗi với cổ thôn, thẹn với bạn tốt năm xưa. Giang Thái Huyền đỡ Long Đế bắt đầu đóng kịch. Nói chuyện xong với Long Đế thì Giang Thái Huyền quay sang làm quen với đám người Mặc Thiên. Sau khi trò chuyện, chi mạch của Mặc Lân tộc cũng đã tới. Tộc đàn có hơn trăm người, vẩy và gai ngược tụ chung một chỗ, khiến cho người khác nhìn hơi đáng sợ. Đây là Thanh Thiên tộc, đây là Long đế, chúng ta là thế giao, ban đầu tổ tiên chúng ta đều là bạn chí cốt kết bạn Chu dù Hỗn Độn bảo vệ Hỗn Độn. Mạc Thiên trầm giọng lên tiếng, dứt lời bèn nhìn sang Giang Thái Huyền, "Con vị này là sứ giả thánh nhân, Giang Thái Huyền huynh đại, sau này phải đối đãi với y như đối đãi với sứ giả của tổ tiên." Dạ, trưởng lão Mạc Thiên, tộc nhân của Mặc Liên tộc cung kính đáp. Sau đó mọi người tiếp tục nói tới chuyện của cổ thôn hỗn độn, mặc lên tộc hào phóng đưa tới không ít hỗn độn thạch, tu sửa xong căn nhà này thì vẫn còn dư lại một ít, nhưng nếu muốn xây thêm căn nữa thì lại không đủ. Trung kiến cổ thôn, đường đi vẫn còn gian nan, Long Đế thở dài. Mặc Thiên trưởng lão, đột nhiên có một vị trưởng lão ngập ngừng lên tiếng. "Trưởng lão Mặc huynh, ngươi có gì muốn nói sao?" Mặc Thiên hỏi lại. "Ta biết một nơi có một ngọn núi hỗn độn thạch, nhưng đó là vật đã có chủ, tộc đàn của đối phương cũng có không ít người." Trường Lão Mặc Khuynh do dự một lát rồi đáp, ngọn núi hỗn độn thạch sau chẳng hay là có chủng tộc nào vậy, Mặc Thiên nhíu mày, Vì để trung kiến cổ thôn bảo vệ hỗn độn, đối phương hẳn là nên đóng góp một ít, là thôn phệ tộc, Mặc Khuynh cười khổ, thôn phệ tộc có tận mấy vị lão tổ đạo cảnh, tuy đều đã tiến vào chỗ sâu trong hỗn độn nhưng vẫn còn mười mấy vị thần đế đỉnh phong tọa chấn hơn nữa nếu như tộc đàn gặp nạn thì chắc chắn bọn họ sẽ mời lão tổ đạo cảnh trở về. Mười mấy vị thần đế đỉnh phong Lực lượng nhường này còn mạnh hơn cả Thanh Thiên tộc, như chi mạch của Mặc Lân tộc này của bọn họ, người mạnh nhất cũng chỉ là nhóm trưởng lão thần đế hậu kỳ, còn không đủ để cho người ta đánh. Ngay cả khi bọn họ liên thủ với nhau thì cũng không phải là đối thủ của thôn phệ tộc, trừ phi là có thánh nhân ra tay. Giang Thái Huyền cũng thầm kinh ngạc về sự cường đại của các chủng tộc trong hỗn độn, hở chút ra là mấy vị thần đế, nhìn thần giới mà xem, trong số những người đột phá gần đây, trừ Đông Hoàng gia thì hầu như không có thêm thần đế. Mà những người quay về từ bên ngoài đã tấn cấp đỉnh phong từ lâu Đại đa số những người vừa đột phá kia thì toàn là sơ kỳ Đến hậu kỳ còn hiếm thấy nữa là Nếu như thiên đạo không ra tay Tìm đại bất cứ một chủng tộc nào trong hỗn độn Cũng có thể hủy diệt thần giới Tranh lệch quá lớn à Chúng ta là hậu duệ của thần ma Đã từng góp sức bảo vệ hỗn độn Vừa chính nghĩa lại vừa thiện lương Sao có thể động thủ được chứ Giang Thế Huyền bình tĩnh nói Chúng ta phải giải quyết một cách hòa bình chúng ta có thể thuyết phục bọn họ đồng ý giáo hóa bọn họ cho bọn họ biết sự quan trọng của hòa bình vì công cuộc trùng tiến của thôn hỗn độn chuyện này sẽ có lợi với cả hỗn độn sao bọn họ có thể ích kỷ được giang tây huyền nghiêm cúc lên tiếng Chàng chủ ta thấy chỉ có người mới có thể khiến chuyện đi cướp đồ của người ta trở nên chính nghĩa như vậy long đế cảm thấy vô cùng xấu hổ tại sao trước đây hắn không có để lại tai mắt giống như đông hoàng để có thể tiếp xúc với đạo tràng sớm hơn ta có thể mời hậu thổ nương nương Dù sao thánh nhân cũng rất xem trọng việc trùng kiến cổ thôn mà, Giang Tây Huyền lên tiếng. Thánh sứ, ngài cứ nói đi, ngài bảo bọn ta làm thế nào, bọn ta sẽ làm thế đó. Thanh nữ và mặt lên tộc vỗ ngực phành phạch, đã gọi thánh nhân ra thì bọn họ còn sợ gì bố con thằng nào. Không nói tới chuyện hiện tại đạo cảnh đã chạy hết vào trong hỗn độn, cho dù mấy người đó có sông lên hết thì bọn họ cũng có thể đè xuống mà đánh. Nếu như đã hoàn toàn nghiền ép đối phương thì còn gì phải sợ nữa. Giang Tây Huyền bắt đầu hỏi các sự tình về thôn phệ tộc và hỗn độn Thạch Sơn. Thôn Phệ Tộc là đại tộc một phương, chiếm cứ không ít hỗn độn Thạch Sơn, song đều là những hòn núi nhỏ, bọn họ sắp xếp một vị thần đế đỉnh phong tọa chấn ở đó, trong trường hợp không có đạo cảnh, nếu gặp phải vây công vẫn có thể truyền tin tức về. Hỗn độn Thạch Sơn lần này vừa được phát hiện không lâu, cũng được một vị thần đế đỉnh phong tọa chấn, mà Quynh nói, ở dưới trướng của Phệ Minh có hơn trăm tôn thần vương, 10 tôn thần hoàng và 3 tôn thần đế, nếu tốc chiến tốc thắng thì có thể nhưng mà hỗn độn thạch sơn là rất kiên cố, cần phải khai thác từng chút một mà chúng ta lại không có thời gian, Mạc Hải lên tiếng. Đã nói rồi, phải giải quyết hòa bình cơ mà, Giang Thái Huyền lắc đầu, các ngươi có thể gặp phệ minh được không, để bàn bạc với án thử xem, không cần thiết phải giết chóc. Có thể, nhưng phải dâng lên một ít vật phẩm, giống như thần dược này nọ, Mạc Khuynh trả lời. Vậy cứ quyết định thế đi, các ngươi qua đó trước, Giang Thái Huyền thì thào vào tai Mạc Khuynh mấy câu rồi cười nói, giao cho các ngươi. Vì để trung tuyến cổ thôn Lỗn Độn, Mạch Quỳnh ta nguyện trả giá tất thảy. Mạc Quỳnh trầm giọng mở miệng, qua một lúc lại nói tiếp: "Đưa hỗn độn đan và hỗn độn khí thật à? À, chỉ cần ngươi làm xong, lấy được hỗn độn thạch sơn ta nhất định sẽ đưa lòng đế đáp." Một tòa hỗn độn thạch sơn cho dù có nhỏ đi chăng nữa thì cũng đáng không ít tiền, mà hỗn độn khí và hỗn độn đan lại rẻ mạt, đưa thêm vài viên cho bọn họ là không thành vấn đề. "Vậy chờ tin tốt của ta." Mạc quỳnh lên tiếng đảm bảo, sau đó nhanh chóng rời đi. Vậy còn bọn ta thì sao? Mặc Thiên và Thanh Nữ hỏi Các người cũng qua đó đi Đi loanh quanh gần hỗn độn Thạch Sơn là được Nhưng đừng xung đột với thôn phệ tộc Bọn họ mà đuổi thì các người cứ đi Giang Tây Huyền dặn Được Thanh Nữ gật đầu rồi cũng đi ngay Lòng đế cố gắng làm NPC đi nha Bạn chàng chủ cũng đi đây Giang Tây Huyền cười nói Chàng chủ nơi đó quá nguy hiểm Người có cần gọi thêm mấy người không? Long đế vội hỏi Nơi này là hỗn độn đó Nếu như chàng chủ xảy ra chuyện thì mấy người hậu thổ có chém bọn họ luôn không? <cười> không cần, Giang Thái Huyền phất tay, đồng thời lấy ra một chiếc bình chán xem. Lúc này Long Đế mới an tâm, đi theo một vị thánh nhân, vậy thì chẳng cần ai nữa. Giang Thái Huyền nhanh chóng rời đi, đuổi theo đám người mặc lân tộc. Mặc khuynh nghe theo căn dặn của Giang Thái Huyền, lao nhanh về phía hỗn độn Thạch Sơn. Thanh nữ và các tộc nhân còn lại còn mặc lân tộc bám theo phía sau. Hỗn độn Thạch Sơn lại cách chỗ này không xa, cũng hơn trăm vạn dặm. Đời đến khi mặc quynh đến nơi thì đã thấy rất nhiều tộc nhân của thôn phệ tộc đang đứng canh giữ ở đó trong số những thôn phệ tộc này có người đã hóa thành hình người có kẻ vẫn giữ bản thể và cũng mang trên người món vũ khí được chế ra từ hỗn độn thạch thôn phệ tộc này có vẻ ngoài giống như chó săn bệnh toàn thân đen kịt lớp da bên ngoài không có lông rất cứng có một cái mõm to như chậu máu tai nhọn bốn vứt sắc bén hiện đang vây quanh hỗn độn thạch sơn lạnh lùng nhìn mặc Quỳnh vừa tới mặc lên tộc đi ngang qua đây Đã nghe uy danh của thôn phệ tộc từ lâu, nay cố ý đến đây để dân cống phẩm, mặc huynh cung kính nói. Dân du mục mặc lân tộc sau, thôn phệ tộc khinh tường liếc mắt nhìn hắn, một vị thôn phệ tộc có tu vi thần đế hậu kỳ bước lên, lạnh nhạt lên tiếng. Ngô là đại thống lĩnh của thôn phệ tộc, theo ngô đến diện kiến minh vương. Chuyện dân cống phẩm này rất thường thấy trong hỗn độn, đặc biệt là với dân du mục như mặc lân tộc nếu chỉ đi ngang qua và sẽ rời đi ngay lập tức thì chủng tộc nơi đó sẽ mở một mắt nhắm một mắt không để ý tới nhưng nếu muốn dừng chân ở đây thì nhất định phải dâng cúng phẩm cho chủng tộc ở đó sau khi nhận được sự chấp thuận thì mới được phép ở lại bằng không thì sẽ rất dàng dễ dàng kích động chiến tranh vốn dĩ mặc luân tộc đã muốn rời đi từ sớm và lại bây giờ bọn họ đã rời đến cổ thôn hỗn độn nên không cần phải dâng cống phẩm nữa nhưng giang thái huyền đã can dặn cho nên hắn đành phải mò qua mà khuynh theo đại thống lĩnh đi về phía hỗn độn thạch sơn Ở cách đó không xa có một gian lầu các Được xây từ nguyên liệu Có một lớp hỗn độn thạch phủ ngoài Một đám khốn kiếp Thế mà lại dám đầy bản vương ở chỗ này Đừng để cho bản vương tấn cấp đạo cảnh Bằng không thì các người sẽ biết tay ta Vừa mới tới lầu các đã nghe thấy tiếng giống Vẫn nộ vang lên Sắc mặt của mặc huynh vẫn bình tĩnh như trước Ngoan ngoãn đi theo phía sau Đại thống lĩnh cũng chẳng tỏ vẻ gì Như thể đã quen với chuyện này Khởi bẩm minh vương trưởng lão mặc lân tộc là mặc phẩm Đại thống lĩnh cùng kính nói cho vào. Tiếng giống phẫn nộ trên lầu các biến mất, thay vào đó là một giọng nói trầm thấp. Vào đi. Đại thống lĩnh lên tiếng rồi đứng canh giữ ngoài cửa. Đà tạ đại thống lĩnh. Mặc Quyên lên tiếng cảm tạ, sau đó nhét một viên thần dược cấp thần đế vào tay người nọ. Đại thống lĩnh tán thưởng nhìn hắn, cảm thấy Mặc Quyên này thuận mắt hẳn. Lúc này Mặc Quyên mới bước vào lầu các, hắn cúi đầu, cung kính dâng một chiếc hộp bằng đá lên bằng cả hai tay. Trưởng lão mặc lên tộc Mặc Quyên tham kiến minh vương ngẩng đầu lên, giọng nói hùng hậu vang dội. Mặc khuynh hơi ngẩng đầu nhìn, đó là một nam tử trung niên đang đứng chấp tay. Y phục trên người cũng là thần y, được chế tạo từ hỗn độn thạch, khí thế mênh mông như biển, vô biên vô tận, sâu không lường được. Dân du mục như mặc lân tộc rất hiếm khi ở lại một nơi quá lâu, sao bây giờ lại muốn dâng cống phẩm lên cho bản vương? Phệ mình thở ơ hỏi. Mặc huynh trong lòng thầm run lên, xem ra là thôn phệ tộc kiểu rất rõ mặc lân tộc thế là hắn vội vàng cao giọng giải thích mặc lân tộc đã nghe qua uy danh của thôn phệ tộc từ lâu nghe nói minh vương ở đây bèn muốn qua ở lại chỗ này một thời gian mong có thể chiêm ngưỡng được phong thái của minh vương Phệ minh cười lạnh hắn tin mới là lạ bản vương hiểu rất rõ Mạc lân tộc nếu người còn không chịu nói rõ mục đích tới đây thì bản vương chỉ có thể biến những cống phẩm này thành chiến lợi phẩm sắc mặt của Mạc quỳnh khẽ biến ý của chiến lợi phẩm thì rõ ràng là muốn hạ thủ với mặc lân tộc để trực tiếp đoạt lấy mà không phải là thu nhận cống phẩm. Minh Vương quả nhiên là thần thông quảng đại, mà khuyên cười khổ, tộc ta chỉ muốn ở lại đây một thời gian để tìm một món bảo vật thôi. Lá gan của người cũng lớn đó, lại dám tầm bảo địa bàn thôn phệ tộc ta, phệ mình cao ngạo hử lạnh, âm trầm nhìn hắn, sát khí nổi lên. Hôm nay không khai rõ mọi chuyện, thì các chi mạch của mặt lân tộc cũng không cần phải tồn tại nữa. Minh Vương đại nhân bớt giận, bọn ta dâng cống phẩm nhằm biểu đạt thành ý nếu minh vương đại nhân không nhận thì bọn ta sẽ lập tức rời đi không dám chiếm đoạt bảo vật mà khuynh vội vàng lên tiếng nói là bảo vật gì nếu là bảo vật bình thường thì có lẽ bản vương sẽ cho phép phệ mình thở ơ nói di cốt của thần má hỗn độn ở trong thôn phệ tộc đang thở phụng thì không chỉ có một khối bảo vật bình thường tự nhiên không lọt nổi vào mắt họ mà khuynh thở dài nhìn ánh mắt lạnh lẽo của phệ mình mà nói Mạc khuynh không dám giấu giếm bảo vật này thật quá nghịch thiên xin hỏi minh vương đại nhân Nói tới đây mà khuyên chợt đè thấp âm thanh xuống. Đại thống lĩnh có đáng tin không? Sao? Phệ Minh nhướng mày hắn phất tay một cái. Một cỗ năng lượng kỳ ảo bao quanh lầu các, ngăn cách hoàn toàn nơi này với ngoại giới. Nói đi. minh vương đại nhân có biết thánh nhân không? Hoặc là ma thần hỗn độn còn sống mà khuyên thấp rộng lên tiếng? Người nói cái gì? Phệ Minh kinh ngạc, thần lực trong cơ thể sôi trào uy áp cuộn cuộn lan ra. Nếu không phải đã sử dụng bí pháp thì trước, thì chắc chắn đã kinh động tới bên ngoài. Thánh nhân, ma thần hỗn độn còn sống ư? Thân là thôn phệ tộc, hậu duệ của thôn phệ ma thần, sao phệ minh có thể không biết ma thần hỗn độn đại biểu cho cái gì? Họ là con cưng của hỗn độn, là tồn tại vô địch tối cao. Đúng vậy, ma thần hỗn độn còn sống, chuyện này phải nói từ 3000 năm, 3000 ma thần hỗn độn ở kỳ nguyên hỗn độn xa xưa, mà khinh quyết định là dùng câu chuyện trước đó để đi lửa minh vương. Một nguyện vọng của ma thần hỗn độn ư? Hô hấp của phệ minh trở nên dồn dập nếu như được ma thần hỗn độn giúp sức thì có thể dễ dàng tấn cấp thành đạo cảnh muốn gặp thần đèn hỗn độn hoàn toàn phải dựa vào cơ duyên mặc lân tộc ta chỉ muốn ở lại đây để cầu cơ duyên này nếu như minh vương không đồng ý bọn ta sẽ lập tức đi ngay Mặc khuynh nói tiếp thấy sát ý của vệ minh càng ngày càng dày đặc mới bổ sung không chỉ có thanh thiên tộc à không chỉ có tộc ta mà thanh thiên tộc cũng biết chuyện này thanh thiên tộc sát ý của vệ minh dần biến mất hắn biết thanh thiên tộc đối với thôn phệ tộc thì thanh thiên tộc chẳng là cái thá gì nhưng đối với phệ minh hắn mà nói thì thanh thiên tộc lại là một phiền toái lớn người chắc chắn chuyện này là thật chứ hơi thở của phệ minh ồm ồm nhìn chăm chăm vào mặt quynh nếu là thật vậy thì hắn phải thay đổi mục tiêu của mình đạo cảnh chó má gì chứ hắn muốn trở thành thánh nhân mạnh mẽ như ma thần hỗn độn vậy đây là hỗn độn đan có thể thay đổi thể chất nếu dùng nhiều thì có thể trở thành ma thần hỗn độn mà quynh nhịn đau lấy ra một viên hỗn độn đan nhưng đáng tiếc ta lấy được một nguyện vọng cũng chỉ, chỉ có mỗi hai viên ta đã dùng hết một viên rồi hỗn độn đan vẻ mình kích động nhanh chóng nhận lấy hỗn độn đan như muốn cướp nó vào tay sau đó gấp gáp nuốt xuống bụng hắn vừa cảm nhận biến hóa nhỏ nhỏ xảy trong cơ thể vừa phấn khích nói kỳ đan quả là kỳ đan nếu có thể sử dụng chúng trong thời gian dài chắc chắn sẽ trở thành thôn phệ ma thần thứ hai tuy rằng thay đổi là rất ít nhưng đan dược không có tác dụng phụ cũng không có giới hạn chỉ được dùng một viên hay gì mà có thể ăn bao nhiêu tủy thích. Chỉ cần ăn đủ nhiều thì chắc chắn trở thành ma thần hỗn độn. Mạc Quynh liền cuối đầu, Minh Vương Đại Nhân, Tài Hạ đã nói hết những điều nên nói. Nếu Đại Nhân vẫn muốn bọn ta rời đi, thì bọn ta sẽ tránh ra khỏi chỗ này thật xa. Ha <cười> trưởng lão Mạc Quynh, nếu người đã dâng cống phẩm và bản vương đã nhận, thì sao không để bản vương làm tròn trách nhiệm của chủ nhà? Biểu kiệm trên mặt của phẹ mình đổi thành dáng vẻ tươi cười hào sảng. Hẹn ngày không bằng gặp ngày hiện tại bản vương sẽ lập tức sai người thiết yến triều đái mặc lân tộc. đà tạm minh vương đại nhân, tai hạ e sợ. mặc quỳnh kích động tới mức toàn thân run rẩy vội vàng nói, tai hạ không dám chậm trễ đại sự của minh vương. thần đèn hỗn độn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. nếu bởi vì chiêu đái tộc ta mà lỡ mất cơ hội thì mặc quỳnh chẳng khác nào là tội nhân. nụ cười trên mặt của phạm minh ngày càng rõ ràng. mặc quỳnh mặc lân tộc này thật biết điều, càng lúc càng cảm thuận mắt nhà Lời của Mạc Quynh nói không sai, hiện tại hắn chỉ một lòng chạy đi tìm hỗn độn thạch, cầu xin một nguyện vọng của thần đèn hỗn độn, nói là tiếp đãi thực chức, chả có tâm trí gì, chỉ là thuận miệng nói thôi. Nói cụ thể chuyện của thần đèn hỗn độn xem, Phệ Minh trầm tư một hồi đột nhiên mở miệng. Vâng, Minh Vương Đại Nhân. Mạc Quynh cung kính đáp lời, trừ việc có khả năng sẽ phải đưa ngược cho thần đèn ba nguyện vọng, thì hầu như hắn để nói rõ toàn bộ. <cười> có thêm ba vị ma thần hỗn độn còn sống ngư phệ minh hít vào một hơi trong mắt tràn đầy hưng phấn đồng thời cũng là hoàng sợ ma thần hỗn độn xuất hiện tức là thôn phệ tộc không thể giữ được ngôi vị cường đại nhất ở khu vực quanh đây mà phệ minh hắn cũng không cần phải ra chừng khi hành sự nếu như bất cẩn chọc phải ma thần hỗn độn thì thôn phệ tộc sẽ bị tiêu diệt nhưng mà nếu nhận được một nguyện vọng thì tất cả mơ ước trước kia đều không đáng kể để nhắc tới khởi bẩm minh vương thuộc hạ có chuyện muốn bẩm báo Giọng nói của đại thống lĩnh vang lên sắc mặt của mặc khuynh khẽ biến phệ minh liền thở ở đáp yên tâm hắn không nghe được cuộc trò chuyện giữa chúng ta nhưng chúng ta lại có thể nghe theo hắn nói được rồi bản vương gỡ bỏ bí pháp ngươi đừng nói chuyện vâng mặc khuynh cung kính nói phệ minh cua tay lên bí pháp huyền ảo biến mất ở cửa lầu đẩy ra vào đi đại thống lĩnh bước vào lầu các cung kính hành lễ kha bẩm minh vương mặc linh tộc và thanh thiên tộc đang ở gần đây Chúng phân tán nhân lực hình như đang tìm kiếm gì đó. Ánh mắt của Phệ Minh khựng lại rồi liếc nhìn Mạc Khuynh, Mạc Khuynh vội vàng cười lấy lòng không dám lên tiếng. Bản Vương biết rồi, người lùi xuống trước đi, bảo vệ hỗn độn thạch sơn cho tốt. Phệ Minh căn dặn, Minh Vương, có cần phải thông báo cho tộc đàn biết không? Đại thống lĩnh do dự một chút kính cần hỏi. Sao? Ngay cả một chuyện còn con này mà Bản Vương cũng không giải quyết được, cần đến tộc đàn ra tay sao? Phệ Minh trầm mặc, sắc mặt lạnh lùng mở miệng minh vương thứ tội chỉ là thuộc hạ lo lắng được rồi ngươi lui xuống trước đi phệ minh mất kiên nhẫn phất tay lúc này đại thống lĩnh mới lùi xuống phệ minh liền nhìn sang mặc huynh nửa cười nửa không giỏi lắm đến đây dân cống phẩm bản vương còn chưa đồng ý thì tộc ngươi đã bắt đầu tìm kiếm rồi sau tộc ta một lòng vì minh vương cho dù có tìm được cũng sẽ dừng nó lên cho minh vương mặc huynh vội vàng giải thích được rồi bản vương cũng không trách người có điều nếu tìm được hỗn độn thành À hỗn độn bình, bản vương phải nhận được một nguyện vọng, đồng thời phải là người ưu tiên nhận trước, Phệ Minh lạnh lùng nói. Cẩn tuân lời dạy của Minh Vương, mặc huynh cung kính đáp. "Đừng nói là một nguyện vọng, có đưa hết bình hỗn độn thạch cho người cũng được, ngươi có thể ăn được bao nhiêu, ta đảm bảo số mà ngươi phải nhả ra sẽ nhiều hơn số lượng mà ngươi ăn vào gấp mười mấy lần." "Đi, theo bản vương đi tìm bình hỗn độn." Phệ Minh đi ra khỏi lầu các, mang mặc huynh rời khỏi hỗn độn thạch sơn. Muốn tìm bình hỗn độn hoàn toàn phải dựa vào may mắn. Không ai biết chắc được là nó sẽ xuất hiện ở đâu. Mạc Khuynh cũng chỉ nói là bình hỗn độn đang đi về hướng bên này. Truyền tin lại cho tộc nhân của người, không được tiết lộ cho bất kỳ người nào thuộc về thôn phệ tộc, cho dù có chết cũng không được nói. Ánh mắt của phệ mình cực kỳ lạnh lão, rõ, minh vương. Mạc Khuynh khẽ biến sắc sau nó vội vàng truyền tin, xem ra vị minh vương này không muốn chia sẻ cơ duyên của mình với tộc nhân. Mà cũng đúng thôi, nếu không phải các vị trưởng lão trong mặt lân tộc đều biết chuyện này, lại còn kéo nhau đến cổ thôn hỗn độn Thì đã không thể bị toàn tộc phát hiện Nếu chỉ có một mình Mạc khuynh hắn biết chuyện Chưa chắc gì là đã nói ra đâu Hai người rời xa hỗn độn Thạch Sơn Mà không mang theo bất cứ hộ vệ nào Vốn thôn phệ tộc muốn đi theo Nhưng bị phệ minh đuổi về Chưa chắc có thể tìm thấy bình hỗn độn ngay được Sinh Minh Viên Cứ chuẩn bị tâm lý trước Mạc Huynh thấp giọng bảo Yên tâm, không tìm thấy bản vương cũng không trách người Ma thần hỗn độn hành sự Không phải là điều mà chúng ta có thể dự đoán Vệ Minh khoát tay, hắn biết rõ nếu đã không tìm thấy, thì có trách tội mà Quỳnh cũng chẳng có tác dụng gì. Ầm. Um. Trong lúc hai người đang trò chuyện, thì năng lượng hỗn độn phía trước sôi trào, một chiếc bình xông ra, Mặc Thiên mừng rỡ. Minh Vương, đó chính là bình hỗn độn, vận may của Minh Dương, quả nhiên là khiến tài hạ kinh ngạc. Bình hỗn độn sau, Vệ Minh sửng sốt. <cười> sau đó hắn lập tức lao vọt qua tóm lấy bình hỗn độn, kích động tới mức nói năng lộn xộn, mau, nói mau bản vương phải làm thế nào mới có thể thấy được thần đèn bản vương quên rồi mặc Huynh ho nhẹ một tiếng đáp mà sát một chút là được minh vương bình tĩnh đừng có chọc giận thần đèn đúng đúng không thể bất kính thần đèn Phệ minh vỗ chán cái bốp bình tĩnh nói bản vương có nên về tắm một cái giết vài con mảnh thú hỗn độn để dâng lên cho thần đèn sau đó mới mà sát hay không khép miệng của Mạc khuynh co giật đại nhân cứ mở ra luôn đi đừng làm tốn thời gian của thần đèn thần đèn bận lắm nhà còn phải chạy xô Phạm Minh hít vào một hơi thật sâu nghe theo kiến nghị của Mạc Quỳnh trực tiếp mở nó ra, nhanh chóng ma sát mấy lần, nắp bình bung ra một cỗ thánh vi lan tỏa khắp xung quanh. Bịch, hai người thức thời quỳ xuống bái lại mà thần hỗn độn, người lọ là thánh nhân, làm thế, cũng không cảm thấy mất mặt. Thôn Phệ tộc may mắn, bản thân chính là thần đàn hỗn độn, người đã thức tỉnh bản thân, bản thân có thể thỏa mãn một nguyện vọng của người. Hậu thổ hờ hững nói, thực sự nhận được một nguyện vọng kìa, Phệ minh mừng rỡ không thôi, vội vàng lên tiếng. Ta muốn đột phá thành đạo cảnh. Được, nhưng người muốn vô duyên với thánh nhân sao? Hậu thổ bình tĩnh mở miệng. Vô duyên với cảnh giới thánh nhân ư? Phẹ minh ngơ ngác, sắc mặt trở nên trắng bạch. Hậu thổ nương nương, người nói thế nghĩa là sao? Rất đơn giản, bồn tọa có thể nâng cao tu vi của người, nhưng căn cơ sẽ bị tổn hại, sau này khó mà đột phá được. Vô duyên với cảnh giới cao hơn đạo cảnh. Hậu thổ thản nhiên đáp. Tuy có thể dùng tiền để khôi phục căn cơ, nhưng số tiền dùng để khôi phục cũng đủ để giúp hắn đột phá rồi. Và lại hiện tại hắn là thần đế đỉnh phong, có thể đi nghe giảng đạo vài lần, chỉ cần không ngu ngốc thì sẽ gần như có cơ hội đột phá, chẳng những không tổn thương tới căn cơ mà còn được bọn họ giúp đỡ củng cố tu vi khi nghe giảng đạo. Đương nhiên, nàng sẽ không nói ra chuyện này, lần này đến đây chủ yếu là đẩy mạnh tiêu thụ thương phẩm đạo chẳng. Ta muốn hỗn độn đan, hỗn độn đan ăn mãi không hết vậy mình đổi thành một nguyện vọng khác sắc mặt của hậu thổ sượng cứng lại con mẹ nó nói vậy mà người cũng dám nói đến cả trang chủ còn phải mua bằng tiền vậy mà ngươi còn muốn có hồn đột đan miễn phí Ăn mãi không hết sau mười viên luyện chế hỗn đột đan cực kỳ khó thông thường mỗi nguyện vọng chỉ được năm viên cho ngươi mười viên đã là bổn tọa khai ân rồi hậu thổ thở ơ nói mười viên cũng được mà khuynh vội vàng kéo vệ minh tỏ ý là người đang đứng trước mặt ngươi là ma thần hỗn đột đó Tên ngốc nhà ngươi đừng có đòi hỏi bậy bạ. Ngươi tưởng ma thần hỗn độn toàn năng thật sao? Nếu mà toàn năng thật thì tại sao lão tổ nhà ngươi lại chết? Chẳng lẽ ngươi còn không biết? Phệ minh bừng tỉnh trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh túa đẩy người, cuống quyết nói, đa tạ thần đèn, có được 10 viên hỗn độn đan tại hạ đã mãn nguyện lắm rồi. Hiện tại ngươi đang cầu xin ma thần hỗn độn là do ma thần thấy thương hại ngươi nên mới cho, chứ không phải người ta nhất định phải cho cái gọi là nguyện vọng đều là do ma thần hỗn độn buồn chán tìm chuyện gì đó để giải trí giết thời gian, người còn tưởng là đòi cái gì cũng được sau Nguyện vọng đã thành toàn, có duyên thì gặp lại. Tên nhóc thôn phệ tộc Tham Lam, hệt như lão tổ nhà ngươi vậy. Lão tổ cười hậu thổ cười khẽ, sau khi quẳng lại 10 viên hỗn độn đan thì quay trở về bình hỗn độn, xé rách hỗn độn mà rời đi. Tham Lam, khoan đã, Tham Lam giống lão tổ nhà ta, vậy mình chấn động, vì hậu thổ nương nương này biết lão tổ nhà ta sao? hậu thổ lương đương, quen biết không ít ma thần là bạn tri kỷ của mặc lân ma thần tộc ta đó mặc huynh hơi đắc ý nói một câu sau đó lập tức im lặng không muốn đề cập thêm nữa là trí giao với mặc lân ma thần à phệ minh híp mắt thấy dáng vẻ đang che giấu rất nhiều điều của mặc huynh cũng không hỏi thêm tìm tiếp đi ba vị thần đèn hỗn độn còn có hóa thân mà chỉ nhận được một nguyện vọng thì đương nhiên là phệ minh chưa hài lòng không biết có phải do quá may mắn hay không Chẳng mấy chốc Phệ Minh lại tìm được một bình hỗn độn khác. Lần này Phệ Minh có kinh nghiệm nên bình tĩnh hơn nhiều, chẳng qua hai tay vẫn run rẩy, hắn mạ sát vài lần chờ mong nói: "Thần đàn hỗn độn đại nhân, màu màu hiện thân." Bặc, nắp bình tung ra. "Chỉ có điều lần này không phải hậu thổ nữa mà là Thông Thiên Giáo chủ, lão thở ơ nói: "Thôn vệ tộc may mắn, ngươi quấy giày giấc ngủ của bổn tọa, ngươi phải thỏa mãn ba nguyện vọng của bản thần." Phệ Minh ngáo ra, "Còn có kiểu này nữa hả?" Mạch Khuynh, ngươi đâu có nói với ta chuyện này. Thần dược, không giới hạn cấp bậc, hỗn độn thạch ít nhất phải đưa được 3 khối cao 1 mét. Đây là hai nguyện vọng, thông thiên giáo chủ thản nhiên lên tiếng. Nguyện vọng thứ ba, ngươi phải nói hết cho bản thần biết tin tức về thần dược và hỗn độn thạch mà ngươi biết. Ngươi có thể không làm theo, bản thần cũng sẽ không trách tội ngươi, mà chỉ trách tội cả hỗn độn tộc sau đó tiêu diệt hết thôi. Thông thiên giáo chủ bình tĩnh mở miệng, như thể đang nhắc tới một việc gì đó rất nhỏ nhoi. "Má nó, đừng như thế chứ, không trách tội ta mà chỉ diệt toàn tộc của ta." "Ta đồng ý, ta đưa ngải ngay đây." Phệ Minh đau đớn trở tay lấy ra ba khối hỗn độn thạch cao 1m và bảy tám gốc thần dược. Thông thiên giáo chủ kinh ngạc, mà Khuynh cũng ngơ ngác. "Con mẹ nó, người mang nhiều thứ bên người như vậy sao?" Phệ Minh nhìn đau giao thần dược và hỗn độn thạch, hắn hơi không cam tâm, muốn lôi kéo quan hệ thần đàn vĩ đại Ngài có quen lão tổ nhà ta, thôn phẹ ma thần không? Ta không thân với lão giả thôn phẹ đó, hậu thổ thân với hắn hơn. Thông thiên giáo chủ khinh thường nói, chết đã bao nhiêu năm rồi mà còn muốn bổn tọa nẻ mặt hắn sau. phệ mình cười gượng, không dám không dám, chỉ là muốn nghe một ít sự tích về tổ tiên thôi mà. Thông thiên giáo chủ gặt đầu nhìn sang mặt quên nghi hoặc, không ngoan ngoãn ở trong cổ thôn, chạy ra đây làm gì? Bẩm thông thiên giáo chủ, Tài Hà cũng muốn xin đại nhân một nguyện vọng, nhận được cơ duyên ạ. Mạc Quỳnh run lên vội vàng cung kính đáp. Được rồi, người đã thỏa mãn nguyện vọng của bổn tọa. bổn tọa đi đây, có duyên thì gặp lại. Thông thiên giáo chủ chui vào bình sẽ không đi mất. Mạc Quỳnh, người quen thân với thông thiên đại nhân lắm à? cổ thôn là gì vậy? Vệ minh vội quay sang, Mạc Quỳnh, thần dược và hỗn độn thạch đã giao ra. Hắn cũng không thèm để ý nữa. Tên này giấu hắn quá nhiều chuyện, hắn phải hỏi cho rõ. Cũng không tính là thân. Chẳng qua tổ tiên mặc Lân Ma Thần tộc ta từng kẻ vai sát cánh sông pha chiến trường với thông thiên đại nhân và các vị khác. Trên mặt của mặc Khuynh xuất hiện vẻ kiêu ngạo. Lúc đó tổ tiên tộc ta cùng ba vị đại nhân bảo vệ hỗn độn đã cống hiến vô số vì ngàn vạn sinh linh của hỗn độn. mặc Khuynh bắt đầu chám gió, quốc quỷ mới biết mặc Lân Ma Thần chết khi nào và tại sao lại chết. Thôi thì cứ nói hết là chết trận đi, là một anh hùng hỗn độn biểu tượng chính nghĩa còn hơn là chết vì chơi thuốc quá liều chứ thì ra mặc lân ma thần đã cống hiến cho hỗn độn nhiều như thế, phệ minh kính phục rồi lại ngưỡng vọng nói lần này có hậu thổ nương nương tương lai của mặc lân tộc sẽ bằng phẳng hơn minh vương thôn phệ ma thần và hậu thổ ma thần cũng là người quen biết nói không chừng lúc trước thôn phệ ma thần cũng là một trong những người bảo vệ hỗn độn mặc quỳnh cười nói rất có thể là tổ tiên chúng ta quen biết nhau chuyện này thì ai mà biết trước được mặc quỳnh huynh đệ nói đúng phệ minh dứt khoát thay đổi luôn cách xưng hô phệ minh quả thực là chẳng dám bị cái chuyện thánh nhân coi trọng như thế. phệ bình huỳnh đệ, cổ thôn ban nãy mà thông thiên đại nhân nhắc tới là gì? cổ thôn à, đó là nơi sinh sống của người thủ hộ mặc quỳnh nghiêm nghị đáp, người thủ hộ đúng vậy, là cổ thôn hỗn độn do hậu duệ của những ma thần đã bảo vệ hỗn độn tự phát xây dựng. ở đó thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. hỗn độn khí, hỗn độn đan và phương pháp thành thánh. mà quan trọng hơn hết là thôn dân của cổ thôn sẽ được thánh nhân che chở. mặc quỳnh lên tiếng. Phệ Minh vừa mong ngóng lại vừa thấp thỏm, không biết ta có thể đến cổ thôn đó không. Cổ thôn hỗn độn này chẳng khác nào thiên đường thánh địa, lại còn có hỗn độn khí hỗn độn đan và cả phương pháp thành thánh nữa chứ. Bây giờ hắn chỉ muốn chạy ngay tới đó thôi. Chỉ cần được thôn dân của cổ thôn tiến cử là được, Mạc Quỳnh nói. Mạc Huynh huynh đệ phải chăng cũng là thành viên của cổ thôn? Phệ Minh nảy ra một ý thấp giọng cười nói, nhà Phúc tổ tiên hậu thổ đại nhân niệm tình cũ cho Mạc Lân tộc ta vào cổ thôn, trở thành người thủ hộ Mặc huynh dơ cao hai tay tìm một vị trí để quỳ xuống rồi cao giọng hô lên dập đầu cám ơn mẹ nó quỳ sai hướng rồi Giang Thế Huyền đang âm thầm quan sát ở đó xa sầm mặt lại suýt nữa đã chạy ra chỉ đúng hướng cho hắn Mặc Quynh, huynh huynh đệ chuyện này không nên chậm trễ bây giờ chúng ta đến cổ thôn ngay đi mẹ mình đỡ Mặc huynh lên thấp rộng bảo cũng được ta ra ngoài cũng khá lâu rồi nếu còn không về thì chắc trưởng thôn sẽ ra đây kiếm ta Mặc huynh nói dừng lại một lúc lại bổ sung Minh Vương, cổ thôn không phải là nơi bình thường. Sau khi đến đó phải hành xử khiêm nhường một chút, tuyệt đối không thể chọc giận trưởng thôn. Phệ Minh ta luôn đối xử khiêm nhường với mọi người. Phệ mình vỗ ngực phành phạch, không biết trưởng thôn là ai. Trường thôn là sứ giả của thánh nhân tên là Giang Thái Huyền, mà Quyên Trịnh trọng giới thiệu. Sứ giả của thánh nhân, cho ta thêm mấy lá gan cũng không dám chọc giận y. Phệ Minh nói, ta chọc nổi sứ giả thánh nhân chắc, nguyên cả phội thôn phệ tộc cũng chọc không nổi ấy chứ. Được. Bây giờ chúng ta nhanh chóng qua đó đi, nếu may mắn thì có thể gặp được trưởng thôn. Trưởng thôn rất hiếm khi, lộ mặt, cho dù là thôn dân cũng đôi lúc khó mà gặp được y, mạch khuyên lên tiếng. Hiện tại chắc chắn không thể gặp được thường xuyên, đào trang của ta còn chưa có khai trương, lại còn phải bế quan, dựng xong cổ thôn trước rồi nói, giang tới huyền thẩm nghĩ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.